Dừng xe lại Di tiểu Bảo dân dạ Ra lệnh dừng xe Ni cô áo trắng bảo A Kha đỡ dậy Ngồi xếp bằng Nhắm mắt giận con A Kha nhìn sư phụ chầm chầm Di tiểu Bảo thì nhìn A Kha chầm chầm Chỉ thấy A Kha lúc đầu dễ mặt rất lo âu Dần dần hai hàng lông mày giãn ra Trong mắt ánh lên tiêu vui mừng Lại qua một lúc Trên môi hé nụ cười Di tiểu Bảo không cần nhìn Ni cô áo trắng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 Nên câu mắng vừa ra tới miệng đã kìm lại Chỉ hung giữ trận mắt nhìn y một cái Dì tiểu bảo nhìn nàng mỉm cười Lúc nhìn qua nì cô áo trắng Thì thấy bà vẽ mặt bình hòa Hơi thở đều đặn Nì cô áo trắng bỗng thở vào một tiếng Mở mắt ra nói khẽ Đi được rồi Nghĩ thêm lúc đâu sao đâu Không cần đâu Dì tiểu bảo lại lấy ra Năm lượng bạc thưởng cho hai người phu xe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 Nếu ta chưa gọi, thì các người đừng dội tới. Hai tên phu xe dâng lời dắt lừa đi. Nhi cô áo trắng nói. Người tra hỏi y đi. di tiểu bảo rút chủy thủ ra, soạt một tiếng, chặt đứt một cái cây. Tiền tay róc nhánh nhóc. Trong chớp mắt, thân cây biến thành một khúc côn. Y hỏi. Lão huynh, ngươi có muốn biến thành một cây côn người không? Tên lạc ma kia thấy thanh chủy thủ sắc bén phi thường. Thì trong lòng khiếp sợ, rung lên hỏi. Ơ, xin lỗi, xin hỏi tiểu, tiểu gia côn người là cái gì vậy? Người ta đem ngươi chặt hai tay, xẻo tay, cắt mũi, toàn thân chỗ nào lồi ra thì gọt hết đi cho phẳng. Đó là một cây côn người rất là dễ nhìn. Nè, này nè, tôi muốn thử không? Nói xong, liếc lưỡi chủ thủ vào sống mũi y mấy cái. Tên lạc mà nói. Ơ, không, không, không, tiểu, tiểu ta không muốn làm côn người. Ta không có lừa cái đâu, côn người rất hay.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 Sư Thái đây rất tử tế, lại không đắc tội với cả sư huynh thối tha của người. Sao các người dám lớn mật làm càng vậy, hả? Hồ Ba Âm nói. À, th theo lời tệ đại sư huynh đó thì Phật sống Tây Tạng có 8 phò kinh quý bị sư Thái đây lấy trợm. Lấy... À, không, không, không phải lấy trộm mà là mượn đi. À, hôm nay là bố sinh sư Thái trả lại. Kinh quý gì? À, sai am cổ thổ ô kinh. Nói bạn, cái gì mà kỳ lý cô lô ô kinh?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 Thì ta cũng đẻo thành một khúc côn ngựa cho ngứa chép Hồ Ba Âm sợ quá Vì nói dạ dạ Nhưng nét mặt tỏ ra không phục Vì tự bảo hỏi tới hỏi lui hồi lâu Vẫn không hỏi ra được gì nữa Y liền chuồn vào trong xe Buông rèm xuống Khẽ kể lại lời của tên lạc ma Cho Nico cô áo trắng Rồi nói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 người kia nhảy xuống ngựa, đến vềm xe lên, khom người nói. "Vạn bối Trịnh Khắc Sảng, bái kiến Trịnh bối." Nico áo trắng gật đầu, Trịnh Khắc nói: "Chỉ có 7, 8 tên ma cũng không cần lo lắng, vạn bối xin thay người phát lạc bọn họ." A vừa sợ vừa mừng, lại hơi lo lắng nói: "Bọn lạc ma độc ác ấy, rất lợi hại." "Bọn tùy tùng ta mang theo đều võ công cao cường, ân lượng có thể tu xét được, cho dù bọn ta không cậy đông thủ thắng."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 đã được gặp quyền bất bình thì phải rút dao tương trợ. Huống chi, huống sư thái này là sư phụ của Trần Cô Nương, dặn bối ra sức một chút cũng là vì nghĩa không thể từ chối. A Kha hai má ửng hồng, cúi đầu xuống, nhưng tỏ ra mười phần đắc ý. Nicao trắng gật gật đầu nói, "Được, thế thì chúng ta cùng tới phủ Hà Giang, có điều ngươi đừng nói với người ngoài." Ta tính tình nhát, không muốn gặp người ngoài. Trịnh Khắc Sảng mừng nói,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 Xin sư thái nghiêm tâm, họ đều là các vị sĩ cao thủ được tuyển chọn trong viên bình viên Tiểu Bảo chợt nói, "Sư thái, trong tiên hạ sao lắm cao thủ vậy sư thái?" Sư phụ thứ nhất của Trịnh công tử là cao thủ phái Giọ Di, sư phụ thứ hai cao thủ phái Thiếu Lâm Bồ Điền Phú Kiếm, sư phụ thứ ba là cao thủ phái Côn Luân, tùy tù mang theo ai cũng là cao thủ, chắc y cũng là cao thủ nghe. Trịnh Khắc Sảng thấy y lên tiếng châm chọc, lập tức cả giận, chỉ là không biết lai lịch thằng nhỏ này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 Y trở về chỗ, nhìn qua A-Kha cách đóng mấy cái bàn, thấy A-Kha mặt mày tươi tắn cười cười nói nói với trình khách sản, gián vẻ cực kỳ thân mật. Duy tiểu Bảo tức giận, cơ hồ ngẹn thở, ngẫm nghĩ. Muốn giết chết giả trình công tử thì thật không phải dễ, nhưng không được để người ta nhìn thấy nửa điểm dấu nhất. Không thì nếu A-Kha biết mình sát hại Y, nhất định sẽ mưu sát chồng ruột cái cả thù giang phú.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 Trịnh Khắc Sảng đứng lên, cao giọng hỏi lại: "Các ngươi muốn gì mà la hét inh ỏi vô lễ như vậy? Tên Lạt Ma kia tức giận nói: "Ngươi là cái gì? Bọn ta nói chuyện với Nico này thì đến việc gì ngươi, cản rát?" Chỉ nghe dù dù mấy tiếng, bốn thủ hạ của Trịnh Khắc Sảng nhảy xổ tới, chụp xuống tên Lạt Ma. Tên Lạt Ma tê phải gạt ra, hất hai người đi, phóng chân đá một người bay ra ngoài cửa quán.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 Tên lạc ma cao gầy gọi. Mang rượu ra, mang thức ăn ra đây. Lẹp! Gọi liền mấy tiếng. Nhưng bọn đếm tiểu nhị chỉ đứng xa xa nhìn. Làm sao dám tới? Một tên lạc ma chửi. Không đem cơm rượu ra thì bọn tao cũng quả đốt chuỗi các đếm này đi. Chưởng quỷ vừa nghe nói đốt quán, rồi nói. Dạ, dạ, dạ. À, mang cơm rượu ra đi, bảo thân lên. Đem cơm rượu ra cho các vị Phật trẻ lễ lãnh.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 Một chút rượu thế này thì một mình Phật gia uống còn chưa đủ. Điếm tiểu nhị rung lẫy bẫy lại càng khiếp sợ, quay vào trong lấy rượu. Diễn tiểu bảo linh cơ nhất động, liền bước vào bếp. Y là một đứa nhỏ không ai để ý. Chỉ thấy tiểu nhị cầm gáo, múc hai gáo trong chung, rót vào bình rượu. Hai tay rung lên, rượu đổ khắp chỗ trên bàn, dưới đất, cạnh chung, thành bình. Diễn tiểu bảo lấy ra một nén bạc đưa cho Y nói.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 Rồi dùng đào chém ra Tên lạc ma kia chụp cổ tay nàng chặn một cái Thành cương đào trong tay A-Kha rời xuống đất Tên lạc ma hô hô cười rộ Ôm nàng vào lòng A-Kha lớn tiếng la hét Đa sức dãy dụa Nhưng hai cánh tay của tên lạc ma ấy Như một cái dòng sắt gì chặt Làm sao dãy ra được Nhiệt cô áo trắng giống trấn tỉnh thản nhiên Nhưng lúc ấy cũng biến sắc nghĩ thầm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 Tại sao mông hãng dược chưa phát tác? Chẳng lẽ bọn lạc ma thối tha này có công phu cổ quái gì không sợ thuốc miên? Nhìn thấy tên lạc ma, chìa môi hôn bừa lên mặt A Kha, không sợ nguy hiểm nữa. Bèn đúc chỉ thủ giấu trong tay áo, cười hì hì bước qua nói. Đại qua thượng, cười làm gì vậy? Tay phải chạm vào bên trái sau lưng y, cổ tay lật lại một cái. Thanh truy thủ trong ống tay áo đâm ra thấu tim tên lạc ma, cười nói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 Bọn lạc ma đang ngẩn ra Chợt bình bình hai tiếng Hai tên ngã lăn xuống đất Kế đó lại hai tên nữa ngã xuống đang kết nội lực thâm hậu Không bị mông hãn dược Làm cho ngất bi Nhưng cũng cảm thấy choáng chán Thân hình loạn troạn Dưới chân nhẹ bỏng Chỉ cho rằng ni cô áo trắng quả thật có pháp thuật quái gì Trong lòng quảng loạn Thần trí mơ hồ Nào biết là bị trúng mông hãng dược A-ca kêu lên Trừng con tử bắt chạy theo bọn ta." Trịnh Khắc Sảng nói dứt, rồi bò dậy chạy ra ngoài trước. Di Tiểu Bảo đỡ 니 cô áo trắng ra khỏi quán, tăng kết đuổi theo được hai bước thì thân hình loạn choạng, hất đổ một cái bàn, chát một tiếng, ngã xuống đè lên cái bàn. Di Tiểu Bảo không thấy phù xe, không biết đã chạy trốn đi đâu, không chờ đợi được, liền dìu 니 cô áo trắng lên xe. Thấy hồ bà âm vẫn còn trong xe, sợ bọn tăng kết đuổi theo,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 Chị Thái, chúng ta xuống xe tốn thôi Đưa mắt nhìn ra không thấy nhà cửa gì Chỉ có mấy đống rơm dưới đám ruộng bên phải Liền nói Được rồi Chúng ta nấp vào đống rơm kia Nói xong Kiềm Cương cho lừa dừng lại Trịnh khắc sản tức giận nói Nấp vào đống rơm Nếu có ai biết thì há không mất hết oai phong của Duyên Bình Dương Phủ ta sao À đúng rồi ha Ba người bọn ta xuống nấp vào ở trong đống rơm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 Đánh Trịnh Khắc Sản một tác thật mạnh, kêu lên. A Kha cô nương, đánh hay lắm. Trịnh công tử là phường hiếu sắc á. Trời ơi, Trịnh tử, ngươi lại sợ ta, trời sợ lắm người rồi. Trịnh Khắc Sản cũng cho là cái tác vừa rồi là A Kha đánh mình, tức giận nói. Là ngươi mò mẩm người ta, là, làm, làm hại ta, làm hại ta. A Kha nghĩ thầm. Rõ ràng là một bàn tay rất lớn, quyết không phải của tên tiểu ác nhân kia.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 Thấy chân khí thông suốt, không có gì trở ngại. Chỉ là đầu dáng mắt qua, lập tức hiểu ngay, lớn tiếng hô. Lấy nước lạnh ra mau, lấy nước lạnh ra mau. Tiểu nhị bưng một bát nước lạnh ra, tàn kết nói. Đổ lên đầu ta đi, mau. Tiểu nhị làm sao dám đổ, ngần ngừ bất động. Tàn kết còn nghi thuốc mê này là do người trong quán cho vào rượu, không dơ hai tay lên được, liền hít mạnh một hơi chân khí.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 nhảy mau ra dùng chuyển thủ đâm vào tim y y vừa rút chuyển thủ ra chỉ nghe chung quanh có mấy người lớn tiếng quát tháo bằng tạng ngữ không ngừng ngấm ngầm kêu khổ đoán xe này hết đường trốn tránh chỉ đành dấu chuyển thủ vào tay tháo từ từ đứng thẳng người lên vừa ngẩn nhìn thì thấy tan kết và bốn tên lạc ma còn lại đều đã đứng trên ruộng cách đóng rơm khoảng 3 trường